phàm nhân tu tiên, tương 557, ý ngoài sầu khởi Hắn kinh ngạc, nhìn trái nhìn phải, cũng không thấy có vân cầm đâu. Đầu tiên là ngần ra, sau đó rụng mình, tinh thần trở nên cảnh giác. các hạ là ai? gia đầu vân cầm đâu? Hắn nhìn nam tự chầm rãi nói, phát bảo trong cơ thể trong tư thế, sẵn sàng phát động. <cười> vân huynh, một thời gian dài lâu như vậy, đã quên tài hạ sao?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 túi trữ vật liền bay tới ngụ hoàng hoàng cùng thanh quang cùng quay trở lại người hàng lập những động tác liên tiếp này nhanh như chớp trong phút chốc đã hoàn thành ngay khi mà túi trữ vật tới tay hàng lập thì oanh một tiếng một tiếng xe gió nhanh chóng lao tới vách đá trên tường bỗng nhiên bị phá ra thấp thoáng trong lớp tro bụi là thân hình của diệu hạt chân nhân lão đạo âm trầm liếc nhìn thân thể không đầu trên mặt đất sau đó nhìn hàng lập sắc khế chợt loé trong miệng khẽ gầm lên muốn chết Theo ngón tay bắn ra, một đào bạch quang trái mắt vô cùng nóng, trầm nháy mắt, hướng về phía hạng lập. Hạng lập đồng tử coi rút lại, trong lòng phát lạnh. Ngũ hành hoàng trong tay, nhanh chóng biến lớn, hóa thành cử hoàng nhiều màu, bao lấy hắn bên trong. Đồng thời bàn tay mở ra, hai viên ngọc như ý màu vàng và hồng xuất hiện. Đây là lần đầu tiên, từ sau khi tu vi hạng lập thăng tiến, dựa vào cổ bảo ngân chiến trực tiếp với tu sĩ Nguyên Anh Kỳ. Tâm lý dĩ nhiên có một phần là muốn dò xét, bởi vậy tuy khuôn mặt trấn tĩnh nhưng tinh thần lại bất ổn, một chút nắm chắc cũng không có. Phành, một tiếng vang lên, bạch quang cùng ngụ sát cuối cùng cũng va chạm. Hàng Lộc cảm thấy thân thể như bị búa tạ đánh trúng, thân thể bay xa, và mạnh vào thạch bích đằng sau, khiến cho cả động rung chuyển. Trong khi Hàng Lộc đang choáng váng, hoa mắt chóng mặt, thì đối diện lại vang lên một âm thanh kinh ngạc.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 Vừa lúc tránh khỏi công kích tiếp theo của Bạch Quang. Lúc này Hằng Lập mới thấy rõ Bạch Quang kia là cái gì? Đó là một cái chuyện nhỏ bằng ngọc. Trên đầu trụy có rất nhiều phù văn, chịu lớn chừng bàn tay, tỏa ra lên khí kênh người. Diệu hoặc không thể đánh trúng, khuôn mặt hơi biến sắc, thần hình khẽ động vù một tiếng. Tiểu trụy quay trở về trong tay áo rộng thuần thình. Không thể tin được, trên người một tu sĩ kết đan kỳ là có nhiều cổ bản như vậy. Người tên gì? Diệu Hạc trong nháy mắt, hiện ra một tiêu sắc bén. Hàng Lập mở miệng để nói, thì Phạm Phu Nhân đẩy Thạch Môn tiến vào bên trong. Diệu Hạc tiền bối à? Người này là lời tiền bối, bà Vạn Bối mời tới đây để giúp đỡ ứng phó với Vân Thiên khiếu. Xin tiền bối yên tâm, thật tử này đáp ứng người điều gì thì Vạn Bối sẽ đáp ứng bội thường gấp đôi. Phạm Phu Nhân cung kính thi lễ với Diệu Hạc Chân Nhân mà nói, nghe lời này, tráng Diệu Hạc nhíu lại, ánh mắt lưu chuyện trên thi thể dưới đất, sắc mặt lưỡng lự. Hàng Lập chỉ đứng một bên không nói câu nào nhưng phạm phu nhân thấy điều bộ này của diệu hạt tâm tình không khỏi có chút khẩn trương. tốt, một khi đã là chuyện đội bộ của diệu âm môn, ta sẽ không can thiệp. phạm môn chủ đừng quên những điều vừa nói. diệu hạt khôi phục lại vẻ thường chậm rãi nói. xin thượng bối yên tâm tiếp thân sẽ dám nút lời. phạm phu nhân như là gỡ được mối vướng mắc trong lòng, cười tươi như hoa, cầm đoan nói. Lão đạo gật đầu, sau đó liếc nhìn hàng Lập một cái, khuôn mặt đầy vẻ hồ nghi. vị đạo hữu này trước đây. Tu hành nơi nào? Khuôn mặt rất là lạ lẫm. Hắn trầm mặt một chút, rồi đột nhiên mở miệng hỏi. "Vạn Bối, Hàn Lập Đồng Bỉnh suy nghĩ một chút để nói vài câu, đánh ta nghi ngờ của vị lão tiền bối này." Nhưng hắn vừa mới nói xong hai chữ trên thì thanh quan chép động, ánh mắt đại biến, phong linh kính trong cơ thể bị kim ti bao vây, ngay lúc này bộc phát mãnh liệt. Xem bộ dáng hùng mãnh này thì có thể thấy liệt phong thú phong hy rõ ràng là đang ở cách đây không xa. Hàn lộc Kinh Hải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 Hắn đã trở lại khuôn mặt của chính mình. Hàn Lập sao? Diệu Hoạt chần nhân vẻ mặt dữ tợn, hô lên tên của Hàn Lập. hàng Lập nhất thời xanh mặt thầm kêu khổ. Hắn không kịp suy nghĩ nhiều, hai cánh sau lưng chợt lóe, trong tiên sấm thân hình đột nhiên biến mất, mà cùng lúc đó, tay áo của lão đạo vùng lên, cũng biến mất không thấy bóng dáng. Trong phòng chỉ còn lại Phạm Vũ Nhân, thần tình đầy vẻ phức tạp. Trên bầu trời của phòng sông đảo, ngân quang chớp động. Thân hình Hạng Lập đột nhiên xuất hiện tại nơi đây. Sau đó một khắc, một đạo Bạch Quang cùng lé lên, hướng về phía Hạng Lập bay tới. Sắc mặt Hạng Lập trầm xuống, ít tà thần lôi trong cơ thể mạnh liệt hướng tới phòng lôi sĩ. Cùng với tiếng sấm, Hạng Lập lại biến mất rồi xuất hiện cách đó trăm trường. Sau đó lại biến mất rồi lại xuất hiện. trong nháy mắt, Hạng Lập đã hóa thành một khắc điểm càng lúc càng xa. Dự hạt chân nhân trong Bạch Quang thế cảnh này, tâm lý có chút hoảng sợ. Hắn không cần suy nghĩ nhiều mà cho rằng, hải cánh sau lưng hạng lập chính là do bảo vật trong hư thiên đỉnh tạo ra, nên trong lòng càng phát nóng. Hắn hồ khẽ một tiếng, liền hóa thành một đạo cầu vòng chói mắt. Trong không trung, lập tức truyền đến những tiếng sẹt sẹt xé gió. Cầu vòng cùng hóa thành một quan điểm, hướng về phía hạng lập ở xa xa mà đuổi tới. Trong nháy mắt, quan điểm cùng hát điểm đều biến mất.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 Dù tốc độ của phong lôi sĩ cũng vô cùng nhanh, nhưng cũng tiêu hao ít tà thần lôi không ít, bởi vậy, Hàng Lập sau khi đem dịu hạt bỏ xa liền thu hồi đôi cánh, khoát huyết sắc phi phong lên người, sau đó lại hóa thành một đạo huyết quang hướng tới đảo nhỏ mà bay đi. chương 558 Liệt Phong tái hiện Điều này khiến cho trong lòng Hàng Lập ngày một trầm trọng. Đến bây giờ, hắn Huy biết không phải là phong huy.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 dù còn cố kỳ một vài lão quái nguyên anh kỳ, nhưng so với ở đây bị yêu thú liệt phong thú kia với tốc độ biến thái kia truy bắt thì còn tốt hơn nhiều. khi hạng lộc đang đánh giá tình thế, thì đằng sau băng lên thanh âm của diệu hạt chân nhân. hàng đào hữu bằng đạo không có ác ý, chỉ là muốn lấy một viên bộ thiên đan mà thôi. đào hữu cần gì phải bay xa cả ngàn dặm như vậy? thanh âm ung dung của diệu hạt chân nhân truyền ra bình thản mà an tường, không có một chút tức giận, lại mơ hồ có vẻ hiền từ. Làm cho người ta dễ dàng nhận thấy Không có chút địch ý nào Là dễ khiến cho nảy sinh hảo cảm Hàng lập nghe vậy lại hoàn toàn không thấy có chút hảo cảm nào Trong lòng còn thầm mắng to Bởi vì dùng huyết sắc phi phong Nên tốc độ đại giảm Quay đầu lại có thể nhìn thấy thân ảnh của Diệu hoạt Trần Nhân Ở đằng xa Lão đạo này cũng không biết tu luyện pháp muôn gì Lại có thể đuổi ngay sát hắn Thanh âm ngập tràn mê hoặc không ngừng làm phiền hắn Hàng lập nhất thời không đề phòng Thiếu chút nữa thì không còn đường mà chạy May mắn, đã diễn quyết trong cơ thể tự động vận hành hồ thân, làm cho hắn kịp thời tỉnh ngộ, mới tránh khỏi cảnh chui đầu vào trong rò. Dù thế cũng đủ khiến cho Hàng Lập, toàn thân đầy mồ hôi lạnh. Mê hồn thuật mà Nguyên Anh Kỳ thi triển, thật là vô cùng lợi hại. Trình độ của Phạm Phu Nhân còn xa, mới có thể sánh bằng. Về phần lời nói của lão đạo, là muốn đổi bộ thiền đăng, hoàn toàn không có chút ác ý, thì trừ khi đầu óc ngu đồn mới tin là thật. Mắt thấy hòn đạo nhỏ ngay trước mặt, Hàng Lập không dám chậm trễ màu đỏ của phi phong chợt lóe, phi độn vào trong đảo. Nhưng đúng lúc này, chân trời đối diện chớp đồng ánh sáng. Tiếp theo là một tiếng đít xuyên thấu trời vang lên. Một điểm đen mơ hồ xuất hiện. Trong nháy mắt, điểm đèn lại phóng đại lên vài lần. Đúng là một tốc độ khủng khiếp, rất nhanh bay tới nơi đây. Hàng lập vừa thấy thì trong lòng kinh hãi. Cho dù chưa thấy rõ hình dáng đối phương, nhưng chỉ với tốc độ này thì không thể còn ai khác ngoài yêu thú liệt phong thú chín cấp kia. Hàng lập miệng đắng ngắt, không suy nghĩ nhiều. Sau lưng lại sáng loài ánh sáng, một đường cánh lại hiện đa. Nếu mà yêu thú này đã xuất hiện, hắn chỉ còn cách tới hòn đảo nhỏ trước kia mới có thể có cơ hội sống sót. Nếu không, cho dù bây giờ hắn xoay người bỏ chạy, thì dù cho ít tà thần lôi có cản kiệt, thì cũng chưa chắc đã bỏ rơi được tên yêu thú đó. Nghĩ tới đây, thân thể hàng lập lại biến mất trong tiếng sấm. Cả người hóa thành một đạo điện hồ màu bạc, trong phút chốc hướng về hòn đảo mạc phi đồn tới. Diệu hạt ở đằng sau nghe thấy tiếng rít kia, sắc mặt nhất thời đại biến, dù lão không biết người đến là ai, nhưng mờ hồ nhận ra, đó là một nhân vật vô cùng lợi hại, mà thấy hẳn lập điên cuồng phóng đi thì cho rằng, kẻ đó cũng là do việc cướp hư thiên đỉnh mà tới, trong lòng vô cùng khẩn trương. Diệu hạt trong tình thế cấp bách, không tiếc tổn hào chân nguyên, há mồm phun đa một ngụm tinh huyết. Ngụm máu này sau khi rời khỏi miệng, thì hóa thành một mạng lớn huyết vụ đem lão đạo ẩn vào bên trong trên áo của lão đạo có hình một con bạch hạt. ánh săn lóe lên, đem huyết vụ ở phụ cận hút hết vào bên trong. Hình vẽ bạch hạt kia trong phút chốc hóa thành màu đỏ. Diệu hoạt không chần chừ thân hình xoay chuyển, làm cho lớp áo trắng phát ra một tiếng ông ông. Trên bầu trời hiện lên một quần sanh chói mắt, một con hạt đỏ xuất hiện, bắt đầu lan tỏa từ trên người lão đạo. Con hạt này vô cùng to lớn, toàn thân màu đỏ, hai mắt xanh biếc. Diệu hoạt thế cảnh này sắc mặt âm trầm, thân hình thoáng chốc đã cởi lên trên người huyết hạt, sau đó, hắn vỗ lên đầu hạt, lục quang trong mắt huyết hạt lóe lên, hai cánh mở ra, trong phút chốc đã mang lão đạo phóng đi ngoài mười trượng. Tốc độ dù không bằng hàng lập khi thuần di bằng lôi độn, nhưng so với trước kia thì nhanh hơn gấp bội. Vì vậy mà trên bầu trời xuất hiện một mạng quỷ dị. Hàng lập phía trước dùng form lức xí di động quỷ mị, đối diện chính là một bóng đen không ngừng lao tới vùng vุ่น, đằng sau là diệu hạt cười huyết hạt đuổi theo. Nhưng chỉ trong vài cái nháy mắt, Hàng Lập đã tới hòn đảo nhỏ. Lúc này bóng đen đối diện với tốc độ khó mà tưởng tượng, chỉ còn cách hắn hơn ngàn trường. Hàng Lập liếc mắt đã thấy rõ đối phương, trong lòng không khỏi rung lên. Xa xa, xuất hiện một yêu thú thân trên là thân chim, thân dưới là là một cái đuôi cá khổng lồ. Được cánh chim dài hơn trường, cùng hai bóng vuốt vô cùng sắc bén. Dưới bụng có vài cá đất lớn cả tất, thanh quan lập lè. Phòng hỷ đã xuất hiện ra bản thể là liệt phòng thú để đuổi giết. Tuy khi yêu thú cấp cao hiện nguyên hình cùng con người tranh đấu có chút bất tiện, nhưng là có thể mang thiên phú của yêu thú phát huy đến cực điểm. Chỉ riêng tốc độ của liệt phong thú thôi đã nhanh tới mức khủng bố rồi. Hạng lập hít sâu một hơi, không dám tiếp tục trì hoãn, người đã ở phía trên của lớp bảo vệ của đảo. Sau đó, hào quang chợt lóe lên rồi biến mất không thấy bóng dáng. Yêu thú vừa thấy cảnh này thì miệng rít lên một tiếng, hai cánh vỗ mạnh vài lần, hơn ngàn trường khoảng cách lập tức bị thu lại lập tức tới ngay phía trên đạo Tiếp theo thanh quan lại chấp động, yêu thú liền biến thành hình người. đúng lúc đó diệu hạt cười huyết hạt cuộn bay tới. hắn thấy màn hóa hình của phong huy thì kinh hãi vô cùng. hình dáng cùng tướng mạo của phong huy có thể nói là vô cùng huy hữu trong loài người. yêu thú cấp 9 nhưng là có tốc độ của yêu thú họ thuộc chim. đảo mắt một cái diệu hạt cho ra một phán đoán làm cho hắn lạnh cả người. bình thường khi con người cùng yêu thú cao cấp va chạm nhau.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 Vì vậy sau khi bình tĩnh lại, hai tay liền vung lên, xuất ra nhiều cổ kính màu lam, tay kia cầm tiểu trụy bích ngọc, hai cổ bão trong tay, lão đạo vô cùng tự tin, sắc mặt lành lùng, nhìn đối phương không nói một câu. Bên kia, Phong Huy cũng thấy nhiều hạt chân nhân, nhưng hiện tại tâm trí của hắn đều đặt trên người hàng lập, làm sao có thời gian quan hành động đầy địch ý của lão đạo này. Hắn lúc này thấy hai cánh sau lưng hàng lập, thế ngoài hắn ra, cũng có người có thể có dùng pháp bảo này, làm hắn vô cùng kinh ngạc lòng lại càng đau xác hơn, nếu bây giờ có đánh chết hàng Lập, luyện hóa lại phong lôi sĩ thì cũng chỉ có thể phát huy uy lực của nó bảy phần là cùng, bảo sao hắn không hận hàng Lập đến thấu xương. Bởi vậy khi đối mặt với Diệu Hoàn, hắn chỉ hô lên một tiếng cúc, sau đó thân hình chợt hóa thành một đạo thanh quang, biến mất bên trong lớp bảo vệ của đảo. Lần này Diệu Hoàn chân nhân có chút giật mình, nhưng sau khi cắn răng, hắn cũng cười huyết hạt bay xuống, hư thiền định là để nhất bảo bối của loạn tinh hải. Khiến cho hắn dù có phải Liệu Mạn già cũng phải liều một phen, Hàn Lập lúc này đạp phá tan thạch môn, trực tiếp phi đồn tiến vào bên trong thông đạo. Sau mấy lần lôi độn liền xuất hiện tại quảng trường chứa truyền thống trận, đang có mấy nam nữ tu sĩ của Diệu Âm môn đang cười nói ở đó, vừa thấy Hàn Lập không khỏi kinh ngạc nói không nên lời. Truyền thống trận đã hoàn thành chưa? Hàn Lập ngân quang chợt lóe, đến bên cạnh truyền thống trận, nhìn những nam nữ này mà điên cuồng hét lên. Lệ Tiên Bối, truyền thống trận đã hoàn thành? Nhưng chưa có thử qua. Một vị nữ tử vô cùng xinh đẹp trong nhóm nhận ra người mà môn chủ lấy làm chỗ dựa, cùng kênh đáp, hướng tới Hàng Lập giải thích tỉ mỉ. Nhưng mà Hàng Lập vừa nghe nói trận hoàn thành thì không quan tâm đến bất cứ điều gì. Thân hình giật lé, chạy vào bên trong truyền tống trận. Cơ hội lúc đó, trận của đại sản vỡ đa. Phòng hỷ từ trên trời bay xuống. Hàng Lập sắc mặt trắng nhợt. Chương 559, Quỷ dị thác nhận hắn mặc dù cho rằng, Hàng Lập đi tới đảo này là tìm tự Lộ, nhưng tâm lý cũng có hoài nghi, không nghĩ tới là có truyền tống trận tại đây. Mắt thấy Hàng Lập đánh ra một đạo pháp quyết cùng một ngụm tinh huyết không tiếc hào tổn chân nguyên trong thân thể để khởi động truyền tống trận, tiếng gió nổi lên vụ vù, vù. "Không!" Hắn vô cùng kinh hãi hét lên một tiếng, không hề suy nghĩ gì, há miệng phóng nhanh một đạo thanh quang đến một góc của truyền tống trận, chỉ cần hủy truyền tống trận, Hàng Lập tức sẽ rơi vào tay hắn. Khi phóng ra công kích này, Đồng thời thân yêu thú, thân hình nhấp nhóng, hướng tới truyền tống trận mà phóng đi, khuôn mặt vô cùng dữ tợn, hy vọng có thể cắt đứt quá trình truyền tống của hàng lộc Nhưng động tác của hắn hơi chậm một chút, hàng lọc ngoài trừ bắn ra 10 đạo kim khí, tạm thời ngăn cản thanh quan kia, đối mặt với thế đánh hung tợn của liệt phong thú, hoàn toàn không có ý tránh né, bởi vì pháp trận đã tỏa ra quan mang màu trắng sữa, đem thân hình hàng lập cuốn vào trong đó. Trong khi Phong Huy đến trước pháp trận, thì hình dáng của hạng lập trở nên mơ hồ trong màn hào quang, rồi biến mất không còn bong dáng, đài sản chỉ còn lưu lại tiếng rú giận lôi đình của liệt phòng thú. Hẳn không biết pháp trận này thông tới đâu, cũng không có truyền tống phù trong người, tất nhiên không dám dạy vào pháp trận để đuổi theo. Lúc này Diệu Hạc cũng xuyên qua nắp nhà tiến vào, nhìn thấy bạch quan ảm đạm của pháp trận, vẻ mặt hiện lên vẻ kinh ngạc cùng ảm đạm đang sen. Nhưng lúc này, Phong Huy đột ngột quay đầu. Dùng đôi mắt đỏ bừng nhìn đạo sĩ không chớp, sắc khí thoáng qua trên khuôn mặt. Nhân loại ở đây, tất cả đều phải chết. Liệt Phong thú bị sự thật là hành lập trốn thoát khỏi tay, làm cho cuồng tính đài phát, mắt thấy nhiều hạt tiến vào, đem một bồn đầy oan khí mà trút lên trên người đối phương. Cả người yêu tộc này quang mang mở rộng, phước chốc hóa thành một đạo cầu vồng, khí thế hùng hạng hướng tới diệu hạt mà đánh tới. Diệu Hoặc thấy cảnh này, sắc mặt biến đổi, không suy nghĩ nhiều mà đem cổ kính cùng ngọc chủy trong tay cùng ném ra. Các luồng ánh sáng va chạm với nhau trong không trung. Hơn một tháng sau, tu sĩ nhân loại ở Hải vực vô cần truyền ra một tin đồn. Tu sĩ Nguyên Anh Kỳ Diệu Hoặc trần nhân bị một gã yêu thú cấp 9 đánh tàn tác thân thể, phải xuất hồn khỏi thân mới có thể đem Nguyên Anh trốn trở về đồng phụ. Trong lúc nhất thời nhân loại lần nữa là bị sự hung hãn của yêu thú làm cho sợ hãi, bọn họ bằng lần không nghĩ tới đây mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Mấy tháng sau, giao long tộc trong thâm uyên đột nhiên phái ra rất nhiều thành viên cao cấp rời khỏi biển sâu, tụ tập tiêu diệt tu sĩ kết đăng kỳ của nhân loại. Mặc dù chỉ kéo dài vài năm thời gian, nhưng lại tạo thành tổn thất lớn cho tu sĩ cấp cao, thậm chí có thể sánh với thương vong trong trận thú triều. Trong lúc đó cũng có hai lão quái nguyên anh kỳ bị giao long cấp tám chín vây công, kết cục cũng bị trọng thương. Lần này các tu sĩ ở hải vực phụ cần đều biến sắc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 Không biết người này đã làm gì để cho chọc giận tới giao lòng nhất tộc. Việc này truyền ra, khiến cho ai ai cũng bắn tên tu sĩ kia ngu ngốc rước họa. Nếu mà tìm ra vị tu sĩ này, không chừng đã mang hắn tới giao luôn cho giao tộc để làm lễ tà tội rồi. Bất quá, mặc cho bọn họ buồn bực. Mặc dù tu sĩ cấp cao bị tổn hại, nhưng lại hoàn toàn không có chút tung tích của tu sĩ hỏi lệ kia. Bọn họ muốn hỏi tội cũng không biết tìm ai. Bỏ lại sau lưng hàng vạn người nguyện rửa, hàng lập cầm trong tay đại na di lệnh. Trong lặng ánh sáng xuất hiện tại một địa phương xa lạ, người ca tính cẩn thận của hắn, trước khi đi ra từ truyền tống trận, đã sớm làm công tác chuẩn bị đầy đủ, đem dung mạo của hắn biến thành một người xa lạ. Nhưng khi hắn vừa truyền tống trận ra, chưa chấm dứt mê muội thì một thanh âm lười biến vang lên. Các hạ xem đa cũng đi một mình, hai người bọn ta hình như đã đến sớm nhất, giữa người khác còn chưa có tới. Nghe được âm thanh này, hạng lập rùng mình, nhưng đầu óc rất nhanh, bình tĩnh trở lại. Ừ một tiếng, mây hướng một bên nhìn lại. các chuyện trống trận không xa, có một người mặc áo đen đang ngồi xếp bằng trên một hòn đá lớn, thấy Hàn Lập nhìn lại với mỉm cười, lộ ra hàm răng trắng bóng. Nhưng khi Hàn Lập thấy tướng mạo người này, lập tức bị hù dọa một trận. Người này thật sự kinh khủng, mặt vừa khô vừa gầy, gần giống như một cái đầu lâu, hơn nữa sau khi cười, hai mắt lấp lóe làm quang. Nhưng Hàn Lập chỉ hoảng sợ trong lòng thôi, không dám có chút khinh thị nào, bởi vì chỉ cần tra xét qua Là có thể thấy tu vi kết đăng trung kỳ của hắn Tù sĩ cấp cao như vậy ở Loạn Thanh Hải Đã là vô cùng hiếm thấy rồi Người này cũng đã nhận ra tu vi kết đăng hậu kỳ của Hàng Lập Cũng vô cùng kinh ngạc Dẫn lời nói sau đó trở nên khách khí hơn rất nhiều Huỳnh Đài Ngồi một bên nghỉ ngơi một lát những người khác cũng sẽ tới nhanh thôi Lần hành động này có thể mang đến không ít chỗ tốt Khổ lâu cười nói Hàng Lập âm thầm kinh ngạc Với việc không biết rõ tình hình hiện tại Cũng không dám sơ hở lặng yên bảo trì thần sắc không thay đổi. Lúc này, Hàn Lập cũng đã thấy tình hình xung quanh tâm lý cũng buông lỏng đi nhiều. Nơi này giống như một sân đồng cao và rộng hơn 20 mươi trường. Hơn đợt ngoài cái truyền thống trận dưới chân hắn, thì bên cạnh còn có hai truyền thống trận khác nhau. Nơi này mọi thứ đều giống như là lời miêu tả của Phạm Phu Nhân về Hoàng Minh Đạo. Hắn cũng không có gặp chuyện gì ngoài ý muốn trong quá trình truyền thống. Cuối cùng đã trở lại nội tinh hải. Phải biết là theo như lời đệ tử của Diệu Âm Môn nói thì truyền thống trận này chưa từng kiểm tra, hạng Lập trong lòng cũng có chút bất an. Hôm nay kể ra vận khí cũng không tồi. Đúng lúc khi khô lâu kia nói chuyện cùng hắn, thì một phát trận lại lấp lóe ánh sáng, mơ hồ có một thân hình cao cao xuất hiện. Thấy vậy, người áo đen trợn mắt sáng mừng lên, lập tức đứng dậy đi tới nơi đó. Nhân cơ hội này, Hàng Lập phóng ra hai tia kiếm khí màu xanh, khắc lên phía trên truyền thống trận hai vết nứt mà mắt thường khó phân biệt do đó khiến cho truyền thống trận mất đi tác dụng hắn sẽ không phải sợ diệu hạt hay liệt phong thú vàng nhất có truyền thống phù mà tới nơi đây động tác hàng lộng vô cùng bí mật người áo bào đen cùng người vừa mới tới có khuôn mặt hung ác cũng không có phát hiện ra hai người đó từ hồi như là đang cười nói với nhau hàng lập thấy cảnh này khuôn mặt không đổi rời khỏi truyền thống trận hướng về ngoài đồng đi ra nhưng hắn vừa dời chân mấy bước thì phía sau truyền tới thanh âm kinh ngạc của khô lâu đại vị huynh đài Mọi người chưa còn tới đủ Ta nhận được thông tin các 5 người hôm nay Đồng loạt hành động Tên nắm giữ mệnh lệnh hành động và tên còn lại chưa tới Chúng ta tốt nhất Tạm thời ở trong đồng chờ Nếu không lại xảy ra chuyện không hay Chẳng lẽ huynh đài lần đầu tham gia hoạt động này Ta thấy khuôn mặt đạo hữu có chút xa lạ Người áo đen khuôn mặt có chút kinh ngạc Nhưng sau đó lại không thả nói Chẳng hiểu vì sao Từ đầu tới cuối hắn vẫn không có nghi ngờ thân phận của Hàng Lập Hàng Lập nhớ mày dừng lập tức lộ ra thanh âm có chút bất mãn. sao lại phiền toái? lúc ta đến người đầu có nói là có quy củ này. <cười> khẳng định là tu vi của đạo hữu rất cao nên cái tên đưa huỳnh đài truyền thống đi cũng không dám nói cái gì. nhưng Huynh đài nên nhận này chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ tự nhiên có thể tiêu giao một trận. khô lâu cười cười hắt hắt nói không biết là có ý gì. hạng lộc nghe thấy đó chuyện bên trong cũng đã hiểu ra bảy tám phần. hải còn mắt hắn chuyển động đang muốn lên tiếng thì lại có ánh sáng lóe lên lần này đúng là có hai người xuất hiện bên trên truyền thống trận, một người áo sám râu tóc bạc phơ, người kia là một thanh niên gầy gò, trong mắt hàng lập lóe lên dây sắc, trên tay áo đoàn thùng thình của lão giả có theo dấu hiệu ngọn lửa màu xanh trong đất sinh đồng mơ hồ có linh khí chấp đồng, hình như không phải là dấu hiệu tầm thường. Sau khi hai người này đến, thì đã đầy đủ năm người. trong đó hàng lập là kết đăng hậu kỳ, khổ lâu là kết đăng trung kỳ, đại hãn cũng là lão giả kết đăng sơ kỳ. Còn thanh niên kia chỉ là tu vi trúc cơ hậu kỳ. Chương 560 Nguyện giao giữ thành dân môn Tài hạ Kha Vũ vân mệnh tới báo nhiệm vụ cùng dẫn đường cho ba vị tiền bối. Đây là lệnh bài của Tài hạ, xin ba vị tiền bối kiểm tra. Hãng tự nói xong bước từ bên hông ra một khối lệnh bài màu đen đưa cho hàng lập. Hiện nhiên lấy hàng lập tu vi cao nhất là người dẫn đầu. Hàng lập bương tay cầm lấy lệnh bài kia, liếc qua một chút rồi không buồn để ý ném cho khổ lâu ở một bên. Hai mắt khổ lâu cũng liếc qua, rồi ném trở lại tay của hán tự kia, miệng lười biến nói. Lệnh bài thì có cái gì mà xem, nếu không phải được cho phép, thì một tu sĩ trúc cờ kỳ như ngươi làm sao có tư cách truyền thống tới đây. Thân phận mấy người chúng ta cũng không cần kiểm tra, tụ tập tới nơi này, ngoài trừ ngươi nhận được lệnh của chấp pháp ra, thì làm gì có người ngoài, có nhiệm vụ gì cứ nói thẳng ra đi. Khổ lâu kia bộ dáng vô cùng quen thuộc với chuyện này Sau khi nói xong, lộ đa vẻ mất kiên nhẫn, hắn tự khai vụ đối diện nghe vậy thì có chút chần chừ, nhưng sau đó cười xấu hổ, không kiểm nghiệm thân phận đám người hàng lầm mà vội hoa một tiếng, giới thiệu lão giả bên cạnh. Vị tiền bối này là hộ pháp của Thanh Dương môn, nhiệm vụ lần này đến là để trợ giúp ba vị tiền bối bắt khâm phạm của Thanh Dương môn. Thủ tục cụ thể thì các vị tiền bối tự thương lượng, vạn bối chỉ phụ trách giới thiệu mà thôi." Kha vụ nói xong, nhu thuận lùi dần về phía sau tạo điều kiện cho lão giả và bọn hàng lập tự tạo quan hệ. Hàn Dương Môn, chẳng lẽ là tam dương thường nhân của Thanh Dương Môn? Hai mắt Hồ Lâu làm quang chợt lóe, lộ lên vẻ kinh ngị. Hạng tự hùng ác bên cạnh hàng lập nghe vậy cùng biến sắc. Xem ra, tại hạ cũng không cần nói nhiều lời, bà vị đều biết đến vị tổ sư hàng đầu của Tề Môn, đáng lẽ ra tổ sư tự mình hướng tới Lục Đạo Minh Chủ của Quý Minh đưa ra thỉnh cầu hiệp trợ, nhưng mà người này tuy là tu sĩ kết đan sơ kỳ, Nhưng lại mang trong mình bảo vật của Thanh Dương Môn, trốn thoát đã nhiều năm. Gần đây bộ môn trong lúc vô ý mới biết hiện hắn ở nơi nào. Vốn tổ sư định tự mình ra tay, thì việc đó vô cùng dễ dàng. Giờ người lại đang có việc quan trọng, thật sự không thể phần thân. Lúc này mới thỉnh các vị đạo hữu ra tay tương trợ Ta nghĩ bốn vị ca thủ kết đăng kỳ liên thủ có thể bắt được yêu nữ này. Trường lão Thanh Dương Môn mỉm cười, hứng ba người chắp tay nói. Nhưng sau khi nói đến câu cuối cùng, khuôn mặt bỗng chốc lành lẽo. Chẳng lẽ là nữ tu? Vừa nghe thấy chữ yêu nữ, thì hán tự hung ác nghi hoặc hỏi. Hàng lập nhớ mày dường như là nhớ tới cái gì? Không sai, yêu nữ này tên gọi là nguyên giao, là thủy thiết chuẩn bị nhận của thiếu chủ bộ môn. Nhưng không nghĩ tới, à yêu nữ này lòng già độc ác, dựa vào vẻ đẹp hơn người, thi triển mỹ thuật, là còn kết hợp cùng với một yêu nữ khác, ám hại thiếu môn chủ, mà đem tất cả bảo vật trân quý trên người thiếu môn chủ bỏ trốn. Sau đó, mượn vật này kết thành kim đan. Tạm dương tổ sư cũng chỉ có một thiếu chủ là truyền nhân, tất nhiên là hần ả thấu xương, bà vị nếu như có thể giúp đình môn bắt ả thì tệ môn, nhất định sẽ cảm tạm vô cùng, tuyệt sẽ không làm cho mọi người thất vọng. Lão giả khi nhắc tới mục tiêu thì nghiến răng nghiến lời, nhưng nghĩ lại thấy cũng không nên nhắc tới chuyện này, nên thoáng giới thiệu một chút đã đem đề tài chuyển hướng. Khổ lâu cùng hãng tự hung ác liếc nhau lộ ra vẻ bình thường, hạng lập sờ sờ mũi không nói gì, quả nhiên là nhắc tới nguyên giao nữ dân này nữ nhân này đúng là vô cùng xinh đẹp, lại còn la lật như vậy, thật đúng là ngoài dự liệu của hàng lập. hắn nghi hoặc vô cùng, không hiểu sao nữ nhân này trong thời gian ngắn là có thể kết thành kim đan. Hơn nữa sau khi tao ngộ, bồi dáng lại thần bí, hóa ra là lấy sách của thiếu môn chủ này, rồi bị thanh dương muôn lùng bắt. xem ra trên người thiếu chủ của thanh dương Môn độ quý hiếm nhất định là không ít, lại đem tiền nghi đến cho quyền giao. nhưng thấy nữ nhân này gặp nguy hiểm, có ra tay bảo hộ hay không? Điều này khiến cho hàng lập hơi chần chừ. Hắn dù cùng cô ta không có chút giao tình, nhưng cũng miễn cưỡng xem như là có quen biết. Đúng lúc này khô lâu ở bên cạnh nói. Một khi đã là mệnh lệnh, dù không có thù lao, ta cũng nhất định xuất toàn lực. Không biết ả ta ở nơi nào. Nếu nói vậy, chúng ta tập hợp nơi đây, thì cùng cách nơi đó không quá xa. Kẻ này mặc dù tướng mạo vô cùng khó coi, nhưng tầm tư lại rất tinh tế. Đào Hậu nói đúng, yêu nữ đang ẩn cư trong một hoang đảo tại phía Bắc Hoàng Minh Đảo. Nếu không phải tình cờ một lần ra ngoài mua ít đồ, bị bọn đệ của chúng tôi phát hiện, đuổi theo đến tận ổ thì sợ rằng đến ngày hôm nay cũng hoàn toàn không có chút tin tức. Người này giả hoặc vô cùng, người lại mang theo bảo vật uy lực lớn, chính là thành giường lôi của bộ môn, mong rằng mọi người hãy cẩn thận một chút." Lão già nói, đồng thời cũng hướng hẳn lập chắp tay. Dù sao tu vị cách đang hậu kỳ của hàng Lập cũng khiến lão già vô cùng coi trọng, nhưng hoàn toàn không nghĩ tới, hàng Lập dù không chút thay đổi gật đầu nhưng lại muốn ra tay đem mấy người này tiêu diệt hết. Nhưng khi hắn nghe thấy Nguyên Giao đang ở vùng phù cần thì bình tĩnh lại, thay đổi chú ý, quyết định đợi cứu nàng xong thì sẽ tiến hành trao đổi vài thứ trọng yếu. Vì hắn tự khai vụ kia thấy mọi người đã nói chuyện xong thì cung kính hỏi một tiếng, sau đó dẫn đường hướng mọi người tiến ra ngoài động. Bên trong, một tu sĩ tóc tai bù xù đang nhìn truyền tống trận dưới chân, tâm tình vô cùng nghi hoặc khó hiểu. Pháp trận này lúc hắn vừa mới bước vào, linh quan hoàn toàn bình thường đồng. Nhưng khi muốn truyền tống, thì pháp trận không hiểu sao lại mất lên. Điều này khiến cho hắn vò đầu âm thầm buồn bực. Sau khi người gác bỏ đi cấm chế, đám người hàng lập lại xuất hiện ở bách núi phía sau. Nhìn ra xa, mơ hồ có thể thấy tôn trấn, mấy người trước sau bay lên trên trời. Sau đó, dưới sự chỉ dẫn của lão giả Thanh Dương Môn, cả bọn phi đồn về phía bắc. Đoạn đường vô cùng an toàn, tinh thần mọi người có chút gấp gác. hàng lập tu vi cao nhất, cùng với bộ dạng lành như băng khiến cho không một ai dám lại gần nói chuyện. Kết quả là nửa ngày sau, năm người nhìn thấy một đảo nhỏ, đường kính chừng hơn 10 dặm, chính là nơi này, yêu nữ đang trốn bên trong một tòa tiểu sơn. Lão già mắt lấp lóe hàn quang, dùng đồng quan lạnh giọng nói, đám người hàng lập theo sau, cùng ở trên không trung nhìn về hòn đảo nhỏ, trên đảo ngoài trừ một chút cây cỏ cùng chỉ có núi đá, linh khí mỏng manh vô cùng. Đền Đào hữu có phải nhầm hay không? Yêu nữ là tu sĩ kết đan kỳ. Sao lại tìm một nơi như vậy mà tu hành? Sau khi nhìn một lúc, đại hán hùng ác không nhìn được hỏi lại, khuôn mặt lộ ra vẻ nghi ngờ. Yên tâm, chính là nơi này không sai. Đình lão giả tin tưởng mười phần trả lời, sau đó tay bắt pháp quyết, một bàn tay dường lên, bắn ra một đạo hoàng quang lên cao. Một lát sau, từ bên sườn núi cũng phóng lên một đạo hoàng quang như vậy. Lão giả thấy vậy khuôn mặt vui vẻ, xoay mặt nhìn đám người hàng lập. Đi thôi, nơi đây luôn có đệ tụ của bổn môn giám thị. Xem ra, yêu nữ kia vẫn chưa rời khỏi đạo Nói xong, lão già cũng không đồng thân. Một lúc sau từ trên đảo lé Lê lên một đạo hồng quang, hướng tới nơi này bay tới. trong nhai mắt, sau khi tới trước mặt mấy người, thì hào quang thu lại. Hiện ra một nam tử áo xám trên 40, tù vị trúc cờ trung kỳ. Bên ngoài ống tay áo cũng có dấu hiệu một ngọn lửa màu xanh, nhưng so với lão già kia thì nhỏ hơn nhiều. Đệ tử xin ra mắt sửa bá cùng các vị tiền bối. nam tử liếc mắt nhìn nhận ra đinh lão giả. Không dám chầm trẻ cấp bách tiến lên, thi lệ cùng kinh nói. Lão giả không thèm để ý, khoát tay, trầm giọng hỏi. Yêu nữ có còn trên đảo hay không? Hay đã rời đi? Không có, từ khi đệ tử theo đuổi tới đảo này, yêu nữ chưa từng rời khỏi đồng phủ. Nam tự trung niên khẳng định nói. Tốt, chuyện này ngươi làm rất tốt. Đời sau khi trở về, ngươi sẽ trở thành đệ tử nội môn. Bây giờ dẫn đường đi. Lão giả khen một câu, sau đó nghiêm nghị nói. Đà tạ sư bá nâng đỡ, đệ tử xin giận đường Trùng niên nghe vậy, khuôn mặt vô cùng vui mừng, liên tục nói. Sau đó, hắn quay người dẫn tất cả hướng tới hòn đảo nhỏ. Trong chớp mắt, tất cả đã tới trên không của đảo. Trùng niên nam tự chỉ vào một tòa núi đá, sau đó cùng kính nói với mọi người. Lần trước, khi yêu đủ trở về, đệ tử bởi vì tu vi quá thấp nên không dám ở lại gần tra xét, chỉ thấy ảnh đến núi này thì biến mất, có lẽ đồng phụ ở bên trong. Khổ lầu nghe lời ấy, hai mắt chớp đầu, đánh giá ngọn núi vài lần rồi chậm rãi gật đầu. Không sai. Bên ngoài núi đá là một cấm chế khá cao minh. Nếu ta không tới gần để kiểm tra xem xét thì sẽ không thể nào thấy bất kỳ thứ gì khác thường. Trách không được nữ nhân kia ở đây nhiều năm như vậy mà vẫn vô sự. Chương 561 Mượn cái đầu Yên tâm, cho dù nữ nhân này có ba đầu sáu tay, lần này chấp cánh cũng khó mà bay thoát. Khôi lâu cười hì hì nói, sắc mặt không đổi. lão giả bừa nghe thấy lời này cũng cảm thấy không có vấn đề gì, không chần chừ, hai tay đột nhiên mạnh mẽ chà sát, một bụi nhỏ màu vàng trái mắt từ trong tay bỗng nhiên mọc lên. Phá, lão giả miệng khẽ quát, bụi nhỏ màu vàng trong tay hóa thành một đào cầu vòng, hướng mặt ngoài đuôi đá bay tới. Oanh đùng đùng, một tiếng trầm buồn phát ra, đuôi đá trước mắt giống như mặt nước bị ném vào đá lớn, nguyên vốn đang tĩnh lặng, nhất thời bạch quang nhộn nhạo, cảnh sắc sau đó biến đổi. Bỗng nhiên xuất hiện một ngọn núi linh khí bất người, cảnh sát tuyệt đẹp. Đây là khổ lâu cùng với đại hán hung ác, nhìn thấy trước mắt biến đổi, không khỏi miệng mở to hồi lâu, trần mắt há mồm. Đây vốn là mật trần câu linh trần của bộ môn, có thể đem linh khí trong thiên hạ che giấu vào trong trần pháp. Yêu nữ tù vi không đủ, chỉ có thể che giấu bộ phận linh khí. Nếu là tổ sư của bộ môn tự thân bố trí trần pháp này, một tia linh khí không lộ ra ngoài cũng là chuyện dễ dàng. Lão giả họ Đinh liếc mắt một cái, có chút kiêu ngạo nói, Hàn Lập thấy vậy cũng vô cùng kinh ngạc, sau khi nghe lão già nói rõ, trong lòng chợt động, nếu như có thể nắm lấy phương pháp bố trí lên cầu trần này vào trong tay, đồng phụ của hắn sau này có thể an toàn hơn rất nhiều. Giờ phút này, huyệt cảnh trước mắt đã biến mất, một cửa đá phóng ra lục quang xuất hiện tại giữa khoảng lưng rừng núi, xem ra, đồng phụ của Nguyên gia ở tại nơi đây. Chúng ta cùng đồng thủ." Lão giả hung hăng chợt lóe lên nói, khôi lâu gật gật đầu. Há mồm phung đa một thanh quá nhận màu đen, nửa đao nửa kiếm, phi thường quái dị, mà đại hán hùng ác quát khẽ một tiếng, từ trong tay bay ra một thanh búa lớn hạng quan dài đặc, khi thế như phá núi mà ra, làm cho hạng lập bên cạnh cũng giận mình, sử dụng binh khí to lớn như vậy làm pháp bảo, thật đúng là cực kỳ hiếm thấy. Đạo hữu bị sao? Là giả chính mình cũng phun đa một thanh phi kiếm màu trắng, nhưng thấy hạng lập không có chút động tác nào, không khỏi có chút buồn bực hàng lập miệng cười, đang muốn nói một vài lý do để tùy ý hí lòm cho việc này qua đi. bỗng nhiên cánh cửa đá tự động mở ra, từ bên trong một đạo lục quang bay ra. lão già thấy vậy cũng không nói gì, lập tức cùng dẫn người khác phóng về phía đó. lục quang sau khi xoay một vòng, tại phía trước đồng hào quang tập trung lại, hiện ra một tuyệt sắc gia nhân mặc đồ đen, da thịt trắng như tuyết. nữ nhân này thản nhiên tươi cười, thua bà trong mắt lưu động chỉ cười thôi mà đã phong tình vàng chủng, đúng là nguyên giao. Trước địa tai với hàng lập tại hư thiên điện, nữ nhân này đã nhiều năm không gặp, chẳng những dung nhan không đổi, ngược lại càng thêm phong tình khiến người ta động lòng. Chẳng qua trong lúc nữ nhân này nhìn mọi người, ánh mắt dừng lại trên người lão già thành Dương môn, sắc mặt đại biến, trên mặt hiện lên một tầng xương lạnh, trở nên lạnh lùng hẳn lên. Bấy vị đã hầu đến trước phụ của tiểu nữ, có việc gì muốn trị giáo hay sao? Từ hồ biết mỹ thuật đối với các tu sĩ phía trước không hề có tác dụng, nguyên giao biến sắc lạnh lùng nói. Đối với lão giả lại càng không dám nhìn trực tiếp. Lão giả họ đinh thấy vậy, trong lòng thốt nhiên giận dữ, nhưng hắn cũng là người tâm cơ âm trầm, biểu hiện ra cũng không có tức giận, ngược lại tươi tịnh cười nói. Yêu nữ, đến lúc này rồi ngươi còn ra vẻ không biết gì cũng là vô dụng, đã ám hại thiếu chủ là lấy trồn bảo vật của môn phái, ngươi cho rằng hôm nay còn có thể chạy thoát sao? Nguyện giao nghe thấy lời này cũng không nói gì, mà đôi mắt trầm sáng hơi đổi, một mực nhìn kỹ tu vi của mấy người đối phương. Kết quả làm tim nàng đập mạnh một chút, trong lòng trầm hẳn xuống. Không nói tới lão giả cùng đại hán hung ác là tu sĩ kết đan sơ kỳ như nàng, nhưng hồi lâu, cùng người mặc áo xanh tướng mạng bình thường kia, thì một người là kết đan trung kỳ, một người là kết đan hậu kỳ, cũng không phải là nàng có đủ khả năng ứng phó được. Nếu bốn người này cùng nhau liên thủ, nàng mặc dù có một số kiện bảo vật hồi thân có uy lực kinh người, mấy năm nay cũng thu luyện một hai loại mật thuật, nhưng vẫn là lành ít dữ nhiều.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 đầng sương mù lớn màu vàng xanh cuồn cuộn bốc lên, trong một phút chốc đã đem cả toàn núi nhỏ che lấp. Lão già thấy vậy khẽ quát một tiếng, phi kiếm trước thân chợt lé, hướng Nguyên Dao mà chém tới, nhưng Nguyên Dao cười khẽ một tiếng không nói hai lời, thân hình chợt lé, lùi vào giữa tầng sương mù. Hừ, chỉ là một cái huyện trận mà cũng dám lấy ra hí lòng sao? Lão già thấy vậy nhướng mày, nhưng ngoài mặt cũng không có khinh thường, hai tay bắt pháp quyết, phi kiếm vọt tới một điểm. Phi kiếm sau khi văng lên một tiếng không trung cuồn vụ trong giây mắt hóa thành một bánh xe ánh sáng, đường kính mấy trường không khách khí hướng vào trong sương mù bay tới, đi qua nơi nào, sương mù đều tan ra không còn gì. Trong giây mắt, sương mù trước cửa đã được kiểm quang của lão giả khu trừ sạch sẽ, một lần nữa cánh cửa đá lại lộ ra. Đại hán Hục Ác thấy vậy, không hề chần chừ nữa, mà một ngón tay chỉ vào pháp bảo của mình, lưỡi bố kia chợt to lên mấy lần, hùng hăng hướng tới trước cửa đá mà bổ tới. Hoàng Quang lục mang đang vào một chỗ, âm thanh bạo liệt không ngừng phát ra. ở bên cạnh hàng lập, Khô Lâu cũng muốn sử dụng quá nhận của chính mình đồng loạt công kích, nhưng lại đột nhiên phát đa âm thanh kinh ngạc. Không hay, yêu nữ từ phía sau núi chạy mất, mau đuổi theo nàng. Hắn với bàn nói, tiếp theo không chút do dự hóa thành một đạo hắc quang thẳng đến sau núi mà đi. Hàng lập nghe lời ấy, trong mắt hiện lên một tia dị sắc, nhưng thần sắc vẫn như thường đứng ở tại chỗ không nhúc nhích. Mà đại hán hùng ác đối với lời nói của khô lâu phi thường tin tưởng, vừa nghe nói như vậy, lập tức dừng công kích đối với cửa đá, cũng lập tức phi đồn đuổi theo. lão già thấy vậy, thần sắc nửa tin nửa ngờ lộ ra, chần chừ một chút, mới hướng hạng lập nghi hoặc mà hỏi. Đào hữu, lời nói vừa rồi là thật hay giả? là hữu như thế nào một điểm cũng không có nhận thấy. Trong mấy người tu bi hạng lập là cao nhất, lão giả cảm giác được hạng lập nói mới có thể tin được, nhưng hạng lập nghe thấy câu hỏi này sắc mặt cũng không có thay đổi, nhưng trong mắt hiện lên một tia gì sắc kỳ quái. Vì đạo hữu kia nói không sai, nữ nhân kia xác thực từ phía sau núi chảy mất. Bất quá hiện tại đã bị hai vị đạo hữu ngăn cản, đang đánh nhau sống chết. hàng lập hai tay chắp sau lưng, sau khi liếc mắt nhìn về sau núi, không chút vội vàng nói: tốt lắm, hai người chúng ta đi tới đó tương chờ, nhất định là bắt được yêu nữ. Lão già vừa nghe lời này lập tức mừng rỡ nói: chính xác, chúng ta đi qua đó mà thôi bắt giữ nữ nhân kia khẳng định dễ như trở bàn tay bất quá trước khi đi hàng mộ muốn hướng tới đạo hữu mừng trước một món đồ vật hàng lộc quay mặt dùng một loại thần sắc quậy gì nhìn lão giả cách đó mấy trường ung dung nói mừng đồ vật đạo hữu muốn mừng vật gì lão giả hỏi đinh không khỏi ngợn người theo bạn năng kỳ quái hỏi dần tiền mừng cái đầu dùng một lát hàng lập nheo nhéo mũi khoái miệng lộ ra một tia trào phúng không chờ lão già phản ứng miệng há ra một đạo lục quang chà mắt liền hiền Trọng dây mắt về quanh đầu của lo giả một lần, cái đầu liền tự động rơi xuống đất. Sau đó, hạng lập vung tay ra, một mảnh thanh quang từ tay bắn ra, đem cái đầu lâu thu lại trên tay, một giọt máu cũng chưa kịp rơi xuống. Hạng lúc này mới hiếp mắt, liếc mắt nhìn cái đầu bị thanh quang bao lấy, bởi vì ra tay quá nhanh, trên đầu vẫn còn tràn đầy biểu tình kinh ngạc. Ở coi trách ta, một khi đã nhìn thấy ta tại truyền thống trận, chỉ có thể tính các ngươi vận khí không tốt mà thôi. Hạng Lập khẽ thở dài, thì thầm nói. Đột nhiên hắn mạnh mẽ nhấc tay, nhìn sang hướng phía sau núi, trên mặt lộ ra một tia gì sắc. Không nghĩ tới Tiểu nhà đầu nguyên giao kia, tớ vì thật đúng là tăng nhanh. Hạng Lập chợt khen, sau đó cầm lấy đầu lâu, người liền hóa thành một đạo cờ vòng phi độ mà đi. Trên không trung phía sau mặt núi, khô lâu cùng với đại hán hung ác, một mặt chỉ huy pháp bảo cùng một thanh quái dị màu đỏ chiến đấu cùng một chỗ. Một mặt hai tay bắt pháp quyết, các loại pháp thuật không ngừng hướng về phía đối diện ầm ầm đánh qua. Mà Nguyên Giao giờ phút này toàn thân được mây đen bao phủ, từ trong đó bay ra cả trăm đạo luộc sắc ma hỏa, cùng với hai người đối diện pháp thuật không ngừng oanh kích. Chỉ có điều nữ nhân này một mặt chiến đấu, một mặt không ngừng lùi về phía sau, cố gắng nghĩ cách thoát khỏi nơi này. Nhưng hai người khô lâu, từ hồ kinh nghiệm tranh đấu phi thường phong phú, vận dụng công kích, trùng quỳ khiến cho Nguyên Giao... Không cách nào có thể bước ra, đời đi dù chỉ là một chút. Lúc này ba người chứng kiến hằng lập, đồn quang phi đồ mà tới. Đại hãng hùng ác cùng khôi lâu trong lòng bừng rỡ. Chờ hằng lập hào quang tụ lại, toàn phù cận hiện ra thân hình. Đại hãng hùng ác, vội vàng lên tiếng, cũng có chút bất mạng nói. Đạo hữu nhanh chóng ra tay đi. Ba người chúng ta đồng loạt công kích mà nói, nhất định có thể bắt được nữ nhân này. Bất quá, đạo hữu thanh dựng môn đi đâu rồi? Đây là chuyện trong môn phái của hắn, sao lại còn lệ mề kéo dài? Hai vị không cần đời, nên đạo hữu, hắn ở đây. Nghe lời này, hằng Lập mặt không chút thay đổi giơ tay lên, đem đầu lâu dấu phía sau người ra, hướng về phía đại háng hùng ác mà vứt tới. Chương 562: tặng vật. Hắn không dám chần chừ thêm, thân hình chợt lóe lên, đem ngai vật này ném đi. Bất quá trong khoảnh khắc trôi qua, hắn cũng thấy rõ khuôn mặt thổ cấp đã xám trắng lại kia, thật đúng là nên lão giả, khiến cho hắn không khỏi trong lòng đại chấn. Khổ lâu ở một bên cũng nhìn thấy rõ ràng, cũng cực kỳ hoảng sợ. Nhưng hai người này, từ hồ thường xuyên phối hợp với nhau, nhìn nhanh chóng phát hiện tình hình có vẻ không đúng, lập tức, nhanh chóng hợp lại. Sau đó, hướng tới Pháp Bảo đang đánh nhau trên không trung, điểm một chỉ, đưa Khai Sơn Việt cùng Quá Nhân gọi trở về. Tiếp theo, vẻ mặt cảnh giác, bốn mắt lạnh lùng nhìn hàng lập chầm chầm. Mặc dù hàng lập là tu sĩ kết đăng hầu kỳ, nhưng hàng người tự nhủ cùng liên thủ đối phó chưa chắc không định lại bởi vậy cũng không có vẻ gì là sợ hãi. Nguyên Giao trong đám hát vầu phía xa cũng bị một màn trước mắt làm cho hết sức nghi hoặc, nhưng nội tự này cẩn thận gì thường cũng không có nhân cơ hội này phi đồn đào tổn và cũng chưa đem ma công bao quanh thân tán đi, chỉ là đem hồng sắc quái dị xoay quanh trước người im lặng nhìn chăm chú cỡ đồng quái dị của ba người hàng lập. Hàng lập thâm trầm liếc mắt hướng Nguyên Giao nhìn một cái rồi nhân tiền quay đầu về hai người khô lâu miệng cười, hắn cũng không giải thích gì hai tay vung lên. Hơn 20 thanh tiểu kiếm màu xanh, từ trong tay áo như đàn cá mà lướt ra, tù lại trên không trung. Tiếp theo, hào quang đại thịnh, tất cả phi kiếm đều hướng về phía đối diện, bắn nhanh tới. Khổ lâu cùng đại hán hùng ác ở phía đối diện vừa thấy tình hình này, cơ hồ không tin vào mắt mình, trên mặt tràn đầy vẻ khó tin. Tu sĩ kết đan bình thường, trên cơ bản phải dùng hết quá nửa tinh lực bản thân mới có thể luyện chế được một kiện bổn mạng phát bảo. Nhưng đối thủ trước mắt, đột nhiên dễ dàng phóng ra hơn 20 thanh phi kiếm hai người không cần suy nghĩ cũng biết, đối phương tuyệt đối không phải là tu sĩ cấp đang hậu kỳ bình thường, bản họ cũng tuyệt đối không phải là đối thủ, Khô Lâu sắc mặt đột biến, đột nhiên ngậm nhẹ một tiếng, "Chạy!" tự bản mệnh, vừa dứt lời, hằng hóa thành một đạo hắc quang xoay người bỏ chạy. Đại hán hung ác nghe vậy không nói một câu, đem cờ việc thu lại, biến thành đồn quang theo hướng ngược lại chạy trốn, tốc độ không hề chậm hơn so với đồng bạn bao nhiêu. Bộ dáng chạy trốn phật nhìn cực kỳ thuần thục. Hàng lập trong thế cảnh này Sắc mặt trầm xuống, hai tay như múa bác pháp quyết, hướng về phía quần kiếm nhẹ nhàng điểm tới. Nhất thời, như có luồng sóng xanh hiện lên, mỗi đạo phi kiếm huyện hóa ra ba đạo kiếm quang, giống nhau như đúc phá không mà đi. Nguyên bổn, 24 đạo thanh mang, một chút, đã biến thành 96 đạo kiếm quang đi ra, quần kiếm thanh thế một chốc tăng gấp bội. Tiếp theo, hạng lập buông tay lên, lạnh lùng quát. Phần, tiếng quát vừa dứt, chúng kiếm quang cực kỳ nghe lời, chia thành hai đạo. Hai đạo kiếm quang trong nhái mắt, kết thành hai mạng, thành quang lấp lé, trúng kiếm như thành phong, chiều nhau phá không mà đi. Chiều thức kiếm quang phân ảnh thuật, làm cho khô lâu cùng đại hán hung ác, đang đào tẩu sắc mặt lại càng trắng bệnh. Lập tức toàn lực vận chuyển pháp lực toàn thân, liều mạng mà đào tẩu. Hàng lập vẫn đứng yên tại chỗ, ánh mắt lộ ra một tia thương tiết. Hàng chục đạo kiếm quang liên tiếp phá không bay đi, tốc độ nhanh như vậy, thường nhận mấy ai có thể chạy thoát được. Trừ phi trên người có huyết sắc phì phong, hoặc là bảo vật nghịch thiên như phòng lưu sĩ, nếu không hai người một chút cơ hội cũng không có. Quả nhiên, chỉ sau một lát, đàn kiếm quan đuổi theo ra tới hơn ngàn trường đã bắt kịp hai người. Khổ lâu cùng đại hán hùng ác, bất đắc dị không thể làm gì khác hơn, là xoay người, tế ra pháp bảo ngăn cản. Nhưng kiếm quan đầy trời điên cuồng đâm xuống, hai người chỉ kịp cất lên tiếng câu thảm thiết, rồi lập tức bị loạn kiếm phân thây. Hàng lập lúc này mới không chút vội vã, tâm niệm vừa đồng triệt tiêu kiếm quan phân ảnh thuật xòa khiến phi kiếm đem chiến lợi phẩm túi trữ vật bay trở về phi kiếm như chim bay trở về tổ đào đào trong tay áo hàng lộc hắn sau đó với vẻ như cười như không xoay mặt hướng về hắc vũ cách đó không xa làm cho hắn ngoài ý muốn là chưa chờ hắn mở miệng nói chuyện từ trong hắc vũ lại truyền ra tiếng cười khai khẽ của nguyên giao là hạng đào hữu, không nghĩ tới mới có hơn 10 năm không gặp hạng huynh thần thông lại tiến bộ tới mức này tiểu nữ thật sự là hâm mộ Theo lời nói hắc vụ dần dần tán đi, lộ ra tuyệt sắc gia nhân như hoa như ngọc. Đội tử này khẽ mỉm cười, khuôn mặt như nghi hoặc như vui mừng, dáng vẻ hết sức kiều mị, động lòng người, hai mắt lưu chuyện nhìn hàng lập cười mà không nói. Không nghĩ tới cô nương, sớm đã nhận ra tài hạ, hàng mộ còn vốn định làm cho cô phải kinh ngạc đây. Hàng lập cười hắc hắc, cũng không giấu giếm nữa, đem hóa hình quyết tán đi, sau khi bạch quang lóe lên, thân hình tướng mạo lại khôi phục nguyên trạng. Hàng huynh có nhiều phi kiếm như vậy làm cho nguyên giao rất khó tin tưởng rằng đoàn tinh hải còn có người thứ hai có được pháp bảo như vậy. Đội tự này vừa mặc dù vừa cười nhẹ vừa nói, nhưng thật sự sau khi thấy hàng lập hiện lộ hình dáng thật sự thì mới thở vào một hơi, tâm lý mới được thả lỏng một chút. Lần này nhờ có huynh đài ra tay cứu giúp, nếu không tiểu được khó thoát khỏi tai kiếp, nguyên giao chần chờ một chút. Sau đó cũng không hỏi hẳn lập vì sao lại có mặt tại đây mà bay đến ra dáng vài yếu điều thức tha liên tục thề lễ tạ ơn. nơi tự này tâm lý rất rõ ràng. với tư vị của hàng lập bây giờ, đối với nạn có ý bất lợi, nạn căn bản không có cơ hội đào tẩu, bởi vậy chi bằng thoải mái mà lại cùng đối phương trao đổi kết giao một phen. Hẳn lập thấy nguyên giao cười khanh khách với bộ dạng khách khí như vậy, tự nhiên cũng rõ ràng vì sao. Vì vậy sau khi khẽ cười một chút, hắn khoác tay chặn lại nói: lần này tại hại cũng chỉ là đúng dịp gặp gỡ tiền tay trợ giúp mà thôi. Nhưng mấy năm không gặp, công pháp của cô nương từ hồi tinh tiến không ít. chẳng lẽ hạng huynh diệu cực tiểu nữ sao? hạng huynh đã là kết đăng hậu kỳ, còn quyền giao ta vẫn đang dậm chân tại kết đăng sơ kỳ, dám nói gì tới công pháp tinh tiến? quyền đào nghe nói vậy nghiêng đầu liếc mắt nhìn hạng lập hờn dỗi. Nguyên đạo hữu rất khiêm nhường, hạng muội mặc dù nhờ cơ duyên xảo hợp mới được gặp lại đào hữu, nhưng thật đúng là có vài chuyện muốn cùng quyền cô nương thương lượng một chút. Hạng Lộc không muốn bàn nhiều đến tù vị của mình, nên thuận miệng đóng một câu để chuyển đề tài, nghiêm sắc mặt nói. <cười> Đương nhiên là có thể rồi, nếu Hạng Huynh không che đồng phụ của thiếp thân đơn sơ dạng lậu, thì mời Huynh Đại tới thăm một lần. Nguyên dạo đầu tiên là ngẩn ra, nhưng sau đó lấy tay che miệng anh Đào cười cười nói. Tự hồ bởi vì ân cứu mệnh này, nên nữ tự này đối với Hạng Lộc có thái độ rõ ràng là nhiệt tình thân mật hơn rất nhiều. Như vậy Hạng Mộ cũng nhân tiện xin quấy đợi. Hàng Lập cũng không có khách khí, chấp tay đáp ứng. Nguyên Giao thấy vậy, mặt mày như nợ hoa, màng sắc mặt vui mừng cùng Hàng Lập hai người bay xuống núi. Hàng Lập đi theo nội tử này tiến vào trong động phủ. Động phủ của Nguyên Giao không quá lớn, nhưng bố trí phi thường ưu nhã. Hơn nữa bên trong thông đào hai sườn đồng, rất nhiều kỳ hoa dị thảo, làm cho một thạch đồng nguyên bản âm hàng buồn tẻ, trở nên sáng lạng thơm lừng. Hàng Lập đứng nhìn vào trong, trên mặt không khỏi có nở nụ cười. Nguyện Giao đưa Hàng Lập tiến vào một gian thạch thất cao đến 10 trường Chờ hắn ngồi xuống Rồi đem một hồ hoa trà Sau đó đỡ đủ cười tiến tới ngồi đối diện với Hàng Lập Hàng Huynh danh tiếng bây giờ tại Loạn Tên Hải không nhỏ đâu Người nào cũng biết để nhất bí bảo hư thiên định đề vào tại một vị kết đan thu sĩ họ hàng Mà đã hữu trong khoảng thời gian ngắn Cũng đã tiến vào kết đan hậu kỳ Chẳng lẽ đúng như nghe đồn Bởi vì dùng bộ thiên đan Để vậy thì đan nhược này thật thần kỳ như vậy sao? Giao vừa mới ngồi xuống đã đề cập luôn đến chuyện hư thiên định cũng không chút che giấu về ham muốn bộ thiên đăng. Hạng lập sau khi ngỡ người một lúc thì cũng chỉ cười cười. Nữ nhân này cũng vô thuận gì thường thẳng thắn đề cập đến chuyện hư thiên định cùng bộ thiên đăng để biểu thị cho hạng lập thấy cô ta không có giả tâm. Điều này làm cho hạng lập đối với gia nhân này không khỏi có chút hào cảm. Để nguyền quỳnh đường muốn hỏi rõ việc này, tại hà cũng không muốn lường gạt. hư thiên định xác thực trong tay hạng bổ, nhưng là từ khi có định này tới nay do Tu Bì kiến thức tài hạ còn đông càng nên vẫn không có cách nào mở ra bảo khố này đối với tài hạ đúng là kê lạc còn chuyện Tu Bì tài hạ tinh tiếng thì do gặp một phen cơ duyên mà thôi không liên quan gì tới bộ Thiên Đan Hạng Lập thở nhẹ một hơi lắc đầu nói hãm tự tin Tu Bì còn pháp hơn xa nữ nhân này mình cũng không nhất định phải một mực phủ nhận nên thản nhiên thừa nhận việc này Hư Thiên Đỉnh còn chưa có mở ra Quyền Giao nghe Hạng Lập nói lời đó đầu tiên là sừng sốt nhưng tiếp theo là hé miệng cười đồi lên, mặc dù không nói gì, nhưng trên mặt lộ ra vẻ không quá tin tưởng. Hạng lập nhăn mặt cau mày, cũng chẳng muốn giải thích gì. Sau khi họ nhảy vài cái, thì nói thẳng mục đích của hắn. Không biết Nguyên Quần Đường trong tay còn có vạn niên linh dịch hay không. Đào hữu cũng biết, Tài Hà trong người mang hư thiên định, lúc nào cũng trong tình trạng chiến đấu căng thẳng, nên các loại linh dịch khác đã tiêu hao không còn. Nếu Đào hữu còn, thì Tài Hà nguyện ý mua lại với giá cao, tuyệt sẽ không làm Nguyên Quần Đường chịu thiệt. Hàng Lập nhìn Nguyên Giao chằm chằm, chậm rãi nói, lúc ở ngoài tinh hải nếu không phải hắn có vạn niên linh dịch trong tay thì tánh mạng đã sớm khó giữ được, cảm nhận được tầm quan trọng của vật này, Hàng Lập tự nhiên sẽ không chịu dễ dàng buông tha, nhân tiện mượn cơ hội này thu thập một số linh dịch còn lại, sau này nếu có gặp nguy hiểm, hắn cũng có thêm một kiện đồ vật cứu mạng. Nguyên Giao nghe Hàng Lập nói vậy, đầu tiên là ngẩn ra, theo sau lông mày đổ xuống khẽ nhíu, trầm mặc không nói. Một lát sau, Đặng Vân Ngọc thủ lấy từ bên hông da một cái bình nhỏ màu xanh đặt lên thạch bàn, rồi cũng không chút do dự đẩy tới bên hàng lập. bạn nên lên dịch trong bình này, một giọt cũng chưa dùng tới, cũng không cần dùng đồ vật hoặc lên thạch trao đổi. quyền giao nhân tiền xin tặng cho hàng huynh. nữ nhân này nhìn hàng lập, thần sắc bình tĩnh nói, đôi mắt đẹp đột nhiên trở nên trong suốt dị thường. chương 563 trăm bí tân. không sai vạn niên linh giận mặc dù chân quý dị thường nhưng so ra vẫn kém đầy ơn cứu mạng của hàng huynh đào hữu chẳng lẽ nghĩ quyền giao là hạng người có ơn mà không báo sao? quyền giao đưa tay rẽ nhẹ mái tóc khẽ cắn môi nói cái này cũng không phải chỉ là đào Hữu. hàng lập lộ vẻ do dự quyền giao thấy vậy đưa mắt sáng lưu chuyện khẽ cười độ lên hai người chúng ta cũng đã trải qua hoàn nạn khó khăn tại hư thiên điện hiện tại lại có ơn cứu mạng hàng huynh sau này cứ gọi tên quyền giao trực tiếp không cần khách khí sân hô cái gì mà đào hựu Nguyên giao cười dài nói, sau đó liền nhớ tới cái gì, trên mặt đang dần lên một tia ẩn đỏ, vẻ đẹp càng thêm bức người. Hàng Lập thấy ánh mắt mê người của nữ dân này, sắc mặt không khỏi ngợn ngơ, hai mắt dần lại trên mặt đối phương một lát. Bị Hàng Lập nhìn chăm chú như vậy, hai má nguyên giao càng thêm đỏ ẩn, khẽ nghiêng người một chút né tránh. Một khi nguyên giao cô nương đã nói như vậy, Hàng Mộ cũng không khách sáo, sau này sẽ trực tiếp gọi tục danh của cô nương. Sau hồi lâu, Hàng Lập hít sâu một hơi sau đó hắn đưa tay cầm lấy bình nhỏ trên bàn mở ra liếc mắt một cái bên trong thật sự đúng là vạn niên linh dịch sắc mặt hàng lập lồ vẻ vui mừng đem cái chai bỏ vào trong túi trữ vật rồi chần chừ một lát sau đó lấy ra hai cái bình bạch ngọc nhỏ rồi giao cho nguyên giao đây là quyền giao chớp chớp đôi mắt đẹp có chút khó hiểu đây là hai bình đan dược giúp gia tăng pháp lực đối với việc tu hành của quyền của đường sau này sẽ có trợ giúp hạng mộ xin tàng lời hạng lập bình tình nói Nguyện Giao đã đói qua rồi, lên dịch là vật tặng, Hàng Huynh lại xuất ra hai bình đan dược, chẳng phải là làm cho tiểu được khó xử sao? Quyền Giao nghe Hàng Lập nói liền ngận ra, nhìn vào bình bạc ngọt nhỏ, lại hé miệng cười rồi lên. Quyền của nương không cần lo lắng, hai bình đan dược này chỉ dùng yêu đan cấp 6 làm nguyên liệu chủ yếu luyện chế ra, lấy từ vị cách đan sơ kỳ của Quyền Giao Quân Đương bây giờ, dùng chúng sẽ có thể thuận tiền tiến vào cách đan trung kỳ. Hàng Lập liếc mắt nhìn nữ tử, miệng cười nói. Dùng yêu đan cấp 6 để luyện chế đan dược Vốn vẻ mặt Nguyên Giao đang cười Bỗng nhiên cảm thấy kinh ngạc Nàng lập tức cầm lấy một bình bạch ngọc Nhanh chóng mở ra Một cổ linh khí tinh thuần tràn ngập từ trong bệnh tạng ra Nguyên Giao lộ ra ánh mắt vui mừng Lẫn sợ hãi Nếu là thứ khác thì không nói Nhưng bệnh đan dược này Nguyên Giao xác thực phi thường muốn Tiểu đựu xin si nhận vậy Đội tử này hai tay nắm chặt cái bệnh nhỏ Có chút ngượng ngùng nói Hai bình đan dược này đủ để cho nguyên giao tiết kiệm công lực tu luyện hơn 10 lần, cho dù mà có chút xấu hổ cũng không che giấu được nét vui mừng của nàng. Nguyên cô nương có việc nhận lấy, thật ra hạ mộ còn có chuyện khác muốn nhờ. Hàn Lập thấy nữ nhân này nhận đan dược, trong lòng cũng thoáng buông lỏng. nếu không chuyện này thật khó mở miệng. Lấy thần thông của Hàn huynh bây giờ, còn có chuyện gì mà phải nhờ tới tiểu nữ, xin cứ nói, nếu làm được nữ tử nhất định sẽ giúp. Sau khi đem hai bình đan dược thu lại, Nguyên giao đưa với Hàng Lập càng thêm cởi mở, đét mặt yêu kiều nói. Mới vừa rồi, ở bên ngoài, Tài Hạ nhìn thấy bí thuật câu lên trận của Thanh Dương Môn, có thể ẩn nặc linh khí trong đồng phụ, phi thường thần diệu. Không biết nguyên giao cô nương có thể đem phương pháp bố trí trận pháp cấp cho Hàng bộ không? Tài Hạ thật sự cảm kích. Hàng Lập trầm đã nói. Câu lên trận không thành vấn đề, đây chỉ là việc nhỏ thôi. Có lẽ bởi vì đang muốn bao đáp đại ân của Hàng Lập, nguyên giao cơ hội không do dự, liền trực tiếp đáp ứng." nàng từ trong túi trữ vật lấy ra một khối ngọc dạng màu đen đưa cho hàng lộc. Ngọc dạng này chứa trận pháp điện tịch của thành dương môn. Bên trong ngoài câu linh trận còn có vài loại trận pháp uy lực không nhỏ. Nhân tiện đưa hết cho hàng huynh. Nguyện giao thiên kiều bá mị, thản nhiên cười nói. Hàng lộc mừng rỡ nhanh chóng cảm ơn. Sau đó tiếp nhận ngọc dạng dường thần thức dò xét một chút. Quả nhiên bên trong đều là những trận pháp chưa bao giờ nghe qua. Câu linh trận cùng ở trong đó. Sau khi xem xét một lát. Hạng Lập hài lòng đem thần thức từ trong ngọc dạng thu lại Đang muốn nói cái gì với nữ tử này Nhưng lại phát hiện vẻ mặt chần trừ của Nguyên Giao Muốn nói lại thôi Phản phất muốn nói gì Nhưng bộ dáng lại không quyết được Sao vậy? Nguyên cô nương còn có chuyện gì? Hàng Lập trong mắt Hiện lên một tiên nghi sắc Có chút hồ nghi hỏi Hạng Huỳnh nơi biết chuyện của Thanh Dương Môn Đại Khái cũng biết chút chuyện Nguyên Giao đã từng trải qua Nữ tử này do dự một lát Khuôn mặt nọ nà chợt lóe, Rốt cuộc bình tĩnh trở lại hỏi Nét mặt hàng lậm hiện lên một tiêu khác thường, tuy không biết đối phương vì sao nhắc tới chuyện này, nhưng thần sắc vẫn như thường gật đầu. Không sai, khi lậm vào trong mấy người kia, Tài Hạ từng nghe người của Thanh Dương Môn nói về chuyện này. Họ nói cô nương thiếu chút nữa trở thành thị thiết của thiếu môn chủ Thanh Dương Môn, sau đó lại ám hại vì thiếu chủ này, lấy bảo khố rồi chạy đi, cũng không biết là thật hay giả đây. Hàng Lập trầm giọng nói, bữa nghe Hàng Lập nói như vậy, trên gương mặt tuyệt đẹp của Nguyên Giao lộ ra một tia nhạc nhạc cười khổ. Người này nói cũng không sai, ta thiếu chút nữa trở thành thiếp của tên tặc tử đó, hơn nữa khi đáp ứng, trong lòng cũng nghĩ tới sẽ có thanh dương môn làm chỗ dựa. Ta nghĩ như vậy, hạng huynh có thể cũng cảm thấy ta rất không biết tự ái cùng liêm sĩ. Giọng đó nữ tự có pha chút tự dịu nói, không có gì, tu thiên giới nguyên vốn là vậy, không phải xuất thân đại môn đại phái, cũng chưa từng có tư từ chất lên căng, Tu sĩ bình thường tại con đường tu tiên muốn tiến thêm một bậc, thật là muôn vàng khó khăn. Cách làm của nguyên cô nương lúc trước, ta không hề có ý xem thường, nữ tu có chút tư sắc, đa số là cam tâm tình nguyện, làm tỷ thiết của các tu sĩ cấp cao, hy vọng họ có thể chiếu cố cho các nàng một phần, mà đối với một ít người hoàn toàn hết hy vọng tu luyện, thậm chí nguyện làm lô định luyện công cho người ta, chỉ cầu phú quý, vô lo nhất thời. Hàng Lập lắc đầu thần sắc bình thản nói, lời nói của Hàng Lập từ hồ làm cho trong lòng nguyên giao dễ chịu một chút, nàng hướng Hàng Lập biện cưỡng cười nói đám đó, ta cùng nguyên lệ sư tỷ xuất thân cùng một tiểu phái từ tiên. Chẳng những từ chất không có gì đặc biệt, tu luyện công pháp lại cực kỳ bình thường. Hai người chúng ta tự biết, nếu cứ như vậy, đừng nói là kết đan, chính là trúc cơ kỳ cũng vô vọng tiến vào. Cho nên ước hẹn rời khỏi môn phái, đi xung quanh tìm một nam tu cao thâm chưa lập gia đình, xem thử có thể trở thành bạn lựu song tu hay không. Đáng tiếc, đừng nói là tu sẽ kết đan kỳ, chính là cao thủ trúc cơ hậu kỳ, hai người chúng ta cũng chưa từng gặp qua. ngược lại đưa tới nhiều người nhầm vào tư sắc chúng ta muốn nhận làm môn đệ. những tu sĩ này từ bề so với tỷ muội chúng ta không cao hơn bao nhiêu. ta cùng sư thể hiện nhiên không chịu nguyện ý lấy thần bao đáp. sau đó phát sinh một ít biến cố nhỏ. ta cùng nghiêng lệ sư tỷ chia tay. ta một mình sùng sáo một đoạn thời gian. mấy năm sau lúc ta gặp lại sư tỷ, nhưng lại phát hiện nàng trở thành lô định của thiếu chủ thành dương môn cả lúc đó tự nhiên vừa sợ vừa giận, người muốn hỏi tới tột cùng là bị lý do gì? nhưng lúc này thiếu chủ thành dương buồn kia đột nhiên xuất hiện, tiếp theo luôn miệng nói là coi trọng ta, muốn nạp ta làm thiếp, mà ta chỉ cần đáp ứng yêu cầu của hắn thôi. hắn luyện buồn tha nghiền lệ sư tỷ, đồng thời cũng sẽ nạp làm thiếp, cũng là tiểu nữ tử nằm đó kiến thức nông cạn, thế tộc tử này thân phận hiện hách, tu vi cao thâm, hơn nữa bệnh sinh lại có bộ dáng anh tuấn, mặc dù nghiền lệ sư tỷ cực cực phản đối.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 đó là nặng đúc đầu cũng là bị thành giường môn thiếu chủ cái lườn gạt đó là muốn thù làm thị thiếp, ai ngờ bị tặc tử kia mang về không tới mấy tháng, đột nhiên đem nàng biến thành lô định, tùy ý không quan tâm đến, mà tình cả những người khác cùng nàng cũng không sai biệt, cơ hội là đều muốn dùng thủ đoạn tương tự để lườn gạt đem về, vừa vào thành giường môn các đệ tu hoặc làm thị thiếp hoặc làm lô định, càng bản thân bất do kỹ lúc ấy ta nghe như vậy tâm lý tự nhiên kinh hãi. Cùng nghiêng lệ sư tỷ thương lượng một chút. Đền thừa dịp tạc tử kia chưa chuẩn bị. Liền lén trốn đi. Ai ngờ tên thiếu chủ kia đúng là một tên quỷ đai hám sát. Tại giữa đường liền bức ta cùng ở chung. Bất đắc dĩ ta cùng sư tỷ không thể làm gì khác hơn là liều chết hạ bẫy. Thừa dịp nhưng cài dưới tay không có ở đây ám toán tạc tử đại. Kết quả mặc dù kế hoạch thành công nhưng nghiêng lệ sư tỷ là bị hắn khi sắp chết đánh trả. Thần thể thương tổn bất đắc dĩ nguyên thần sư cảm thời trú trong một kiện pháp khí, bất quá âm hồn pháp khí, hồn phách bên trong ngày càng suy yếu. Sao ta lại dùng hết các loại phương pháp, cũng chỉ có thể làm chậm lại quá trình này mà thôi. nguyên thần của nguyên lệ sư tỷ không lâu sau linh tính liền biến mất vận lớn, dù cho có thân thể thích hợp cũng không cách nào đoạt giá. nói tới đây, nữ tử này bỗng nhiên ngàn hồng, trong đời mắt sáng tràn đầy vẻ thương cảm. chẳng lẽ nguyên giao cô nương lấy dưỡng hồn mộc nọ chính là để an trí hồn phách của nguyên lệ đạo hữu? hàng lập nhớ tới chuyện của dưỡng hồn mộc thần sắc vừa đồng chợt hỏi.